Lãnh như bằng nói, thuộc hạ của mai hoa chủ nhân đều thuộc hàng võ công cao cường, bát sống chúng đâu phải chuyện dễ đậu. Vương tích hương mỉm cười và đáp, huynh có biết dùng ám khí chẳng. Lãnh như bằng đáp ngay, biết nhưng phóng không trúng thì chẳng lộ diện hay sao. Vương tích hương nói, mọi sẽ dạy huynh một thủ pháp ám khí lợi hại. Lãnh như băng đã biết tài năng của nàng Bèn hỏi ngay Thủ pháp thế nào Vương Tích Hương đáp Kim châm đã huyệt pháp Đoạn nàng lấy mấy cây kim châm ướm ướm vào mấy chỗ huyệt đạo trên người Rồi nói Huỳnh phóng kim châm đi Nếu trúng huyệt Đình nhân sẽ lập tức ngất lị Bắt sống y chẳng còn tốn sức lực nào Nếu cần rút kim ra Lại tỉnh liền Lãnh như băng nói Chỉ e thủ pháp của huynh không được chuẩn xác lắm Vương Tích Hương nói thế cứ thử trước xem sao Đoạn đưa kim châm cho chàng Lãi như băng nhận kim và nói Thử như thế nào đây Vương Tích Hương nhắm mắt nói ngay Thử trên người muội đây này Hứa sĩ công nói Không được hãy thử trên thân mình của lão hộ Lãnh như băng cao mạnh Chỉ e thủ pháp của tiểu đệ không chuẩn sắc Đả thương hứa huynh thì nguy Hứa sĩ si công cười và nói Ha ha không sao đâu Lão hủ tự tin chịu đựng được một kim Vương tích hương mỉm cười và nói Xuất thủ mau đi Thời gian đâu còn có nhẹo Đoạn nàng hướng dẫn thủ pháp Dùng kinh lực bống kim cho lãnh như băng Lãnh như băng nói Hứa huynh chuẩn bị này Hứa sĩ công đáp Cứ Lời chưa dứt Đã ngã ngay xuống đất ngay Vương tích hương cười và nói Thủ pháp rất là chuẩn Đủ đối phó với địch nhận Lại như bằng rút kim khỏi người hứa sĩ công Nói rằng Cự ly ngắn Hứa huynh lại ngồi bất động Vương tích hương tiếp lời Huynh đừng có e ngại Cứ nấp một chỗ mà ngầm phóng kim chúng đích là được Hứa sĩ công sau khi rút kim ra Đã tỉnh dậy liền tiếp lại Địch đông ta có một mình Thâm hãm trùng vậy Lãnh đệ đừng để ý đến tiểu tiết Ở đây chẳng cần bàn đến sự quang minh Chánh đại cho lắm đâu Lãnh như băng đáp Được Thỉnh hứa Huynh bảo hộ vương cô nượng Nếu sau nửa giờ tiểu đệ không trở lại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 Lãnh như băng mỉm cười, lao vút đi Vương Tích Hương bảo hứa sĩ công Lão tiền bối bôn tàu giang hồ mấy chục năm Hàn có võ công kinh nhận Hứa sĩ công đáp Nói ra thật là hổ thẹn Người ta bảo thiếu niên anh hùng, lão nhân vô dụng Vương Tích Hương nói Cũng có cầu gần càng già càng cay Lão tiền bối đừng quá khiêm nhợ Hứa sĩ công nói Lão Hồ hoàn toàn thành thực Vương Tích Hương nói Đã vậy để tụ nữ Truyền cho hứa Lão Ba Chiêu võ công được chặn Hứa Sĩ Công đáp ngay Đâu dám phiền cô nượng Vương Tích Hương nói Đừng có khách khí Nhân lúc chờ lãnh huynh trở về Võ công này tuy chỉ gồm ba chiêu Những uy lực mạnh mẽ dị thường Gọi là phá sơn tam thức Hứa Sĩ Công ngạc nhiên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 Vươngích Hương cũng không khiêm nh nhờ mỉm cười bắt đầu truyền thụ nội công tâm pháp đều nguyên hóa lực môn võ Công Uuyên B kỳ dị này có cách vận khí hành lực khắc hẳn thường quy nhằm phát xuất tiềm năng của sinh mệnh Vươngích H hướng biết rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủ không nên giảng tường tận lý thuyết mà phải chỉ cần truyền thụ thực dụng Pháp môn thì hơn hứa sĩ công Tuy thua lãnh như băng về tài trí khả năng tiếp thu nhưng đã xông xáo giang hồ mấy chục năm Kiến Văn Quảng Bắc có thể lấy kinh nghiệm phong phú bổ cho sự hạn chế về tài trí của mình. Vương Tích Hương truyền đạt phần mình sâu sắc, hứa si công toàn thân toàn ý học tập, nên chỉ khoảng dùng xong một bữa cơm đã thuộc kỹ yếu quyết này. Bỗng có bóng cỏ lay động, Lãnh Như Băng đã trở về. Vương Tích Hương hỏi ngay: "Thế nào rồi?" Lãnh Như Băng đáp: rồi, huynh lột ba bộ y phục"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 Làm đảo lộn thứ tự mà Mai Hoa chủ nhân dự tính Để phá vỡ kế hoạch hãm hại quần hùng của y thị Lãnh như băng thở dài và nói hey, Huỳnh có một điều rất khó Vương tích hương dục Nói mau đi chúng ta phải rời chỗ này Lãnh như băng nói Chẳng lẽ Mai Hoa chủ nhân có kiểu hận với hết thảy anh hùng thiên hạ hay sao Mà muốn dùng độc kế hãm hại họ đậy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 Chắc là những kẻ giám thị đám bạch y kia Bỗng một đại hán tiến lại hỏi rằng ba vị có phải là thuộc hạ của các sứ giả kia Phộng mệnh tới đây hay không? Vương tích hương nghĩ thầm Hỏng rồi Mình không ngờ Mai Hoa chủ nhân Không cho phép những kẻ trang phục giống như thuộc hạ Vào chỗ tiếp đái anh hùng thiên hạ Nghĩ như vậy Nhưng nàng vẫn đáp Chúng ta Phùng mệnh tiểu thúy cô nương tới đẩy Võ trang đại hán ngơ ngác Thái độ rất là cung kính Hỏi ngay Không biết chư vị có điều gì phân phó Vương tích hương nghĩ thầm Tiểu thúy chỉ là tỷ nữ của mai hoa chủ nhân Nhưng xem địa vị rất là cao Bèn đáp ngay Tiểu thúy cô nương không an tâm Phải chúng ta đến xem Việc chuẩn bị thế nào rồi Đại hán nói Đại bộ phận đã hoàn tất Thành bẩm báo tiểu thúy cô nương an tâm Vương Tích Hương nói Vậy thì được Đoạn quay người đi vài bước Trần Hoành lại hỏi ngay Chưa đúng thời hạn ước định Đã có ai đến hay chưa Đại Hán cung kính đáp ngay Có mấy vị khách đến sớm Đều bị cản lại ở bên ngoài liệt phụ trộn Vương Tích Hương hỏi Thế còn vị sứ giả chủ trì việc này là ai Võ trang Đại Hán tự hồ sinh lòng hồ nghi Hải đạo mục quang nhìn nàng chăm chăm hồi lâu mới đáp. Phục hồ sứ giả. Vương Tích Hương nói. Tốt lắm. Đoạn quay nhìn lãnh như băng và hứa sĩ công nói ngay. Chúng ta đi giám sát một chút thôi. Rồi cất bước đi trước. Lãnh như băng và hứa sĩ công đi hai bên nàng. Ở phía sau một chút. Bề ngoài làm như nàng có thân phận cao hơn rất nhiều. Thực ra là để ngầm bảo vệ cho nàng Lát sau họ đã ra khỏi khu liệt phụ chủng âm u hoang lương ngẩng lên thấy ở ngoài 10 trượng có 89 võ trang đại hán Đứng dồn ở một chỗ Thương lượng gì đó với nhau Hứa sĩ công nói Vườn cô nương Mấy người kia nhất định là khách đến dự yến tiệc Có nên qua đó nói với họ chẳng Lãnh như băng nói sợ tình có chút kỳ quái Ở đây không có thuộc hạ của Mai Hoa chủ nhân ngăn trợ. Tại sao mấy vị kia lại dừng chân bất động như vậy? Vương Tích Hương nói. Chúng ta qua đó coi xem sao. Ba người thong thả đi tới. Còn cách đám người kia trường một trường. Chợt một người trong bọn lên tiếng. Chúng tại Hạ ứng ước mà tới. Các vị không cho vào là có dụng ý gì đây? Vương Tích Hương nói nhỏ. Hứa lão tiền bối. Đừng có đối đáp, mặc họ nói gì thì nói. Lãnh như bằng ngạc nhiên, đã không người ngăn trở, tại sao họ không đi tiếp? Bèn dào bước tới, nhưng chợt thấy có một hàng rào lưới màu lam, mỏng như tơ nhện, chắn ngang đường. Tấm lưới cao trường một trượng hai thước, phải có khinh công cực hảo, mới mong vọt qua. Chàng nghĩ thầm. Một tấm lưới mảnh mai thế kia cũng có thể ngăn được họ, chẳng phải họ quá khiếp nhật xạo. Chỉ nghe vương tích hương nói vừa đủ cho chàng nghe Đừng có chạm đến tấm lưới ấy Trên lưới có độc đó Lạnh như bằng suy nghĩ Tấm lưới mảnh mai thế kia Dù có độc vẫn cũng chẳng ngăn cản nổi người ta Bỗng một đại hán rút ân đau Cao giọng và nói Mai hoa chủ nhân đã ước hẹn chúng tại hạ tới đây Tại sao lại chàng lưới độc Đại hán không nghe hồi đáp Càng giận, liền vùng đao chém mạnh vào tấm lưới Miệng quá to Ta không tin nó có thể ngăn cản ta Lãnh như bằng nghĩ thầm Sao không xé lưới mà vào Cần gì đợi tới bây giờ Chỉ nghe một tiếng rú thảm Đại hán chém đao vào lưới Đột nhiên bị văng đao khỏi tay Ngã ngửa ra đằng sau Nghe hụt một tiếng Lãnh như bằng ngây người Kỳ quái thật Trên lưới dù có độc Cũng chẳng thể truyền qua đau sang cơ thể con người Tại sao người kia chưa chạm thân vào lưới Là bị ngã bật ra như vậy đây Chỉ nghe vương tích hương nói Chúng ta đi thôi Lãnh như băng và hứa sĩ công Hoàn toàn tín nhiệm trí tuệ của nàng Lập tức đi theo nàng Hứa sĩ công nhìn tứ bè Thấy trong vòng ba trượng không có một ai Mới nói nhỏ Này vương cô nương tấm lưới ấy có chút tà mộn Vương Tích Hương nói Không có gì kỳ quái đầu Nhưng lúc này muội không có thời gian giải thích cho hai vị Bỗng có tiếng võ ngựa chạy tới từ phía sau Lại như băng không nhịn được ngoảnh đầu lại Thấy một thớt mã phi tới như bay Lát sau đã dừng vó trước tấm lưới chặn Nhãn lực của chàng rất là tinh tưởng Đã nhận ra người ngồi trên ngựa là Hạ Hầu Cương Chỉ nghe Hạ Hầu Cương gọi to Thiếu trang chủ của lục tinh đường là hạ hầu cương, chuyển yếu hàm của gia phụ, thỉnh các vị dẹp lưới độc cản được Lãnh như băng nói nhỏ, người kia là bằng hữu của huynh đó. Vương Tích Hương nói, mọi không nhìn rõ vì xa quá. Lãnh như băng nói ngay, ý của huynh là nên nghĩ ra cách gì để người ấy vượt qua được lưới độc nguy hiểm kịa.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 Chỉ nghe tiếng tay áo phần phật Hạ Hậu Cương đã đến đứng trước mặt ba người soi mói nhìn họ một hồi Rồi cung tay và nói Tại Hạ hạ hầu Cương Phụng mệnh gia phụ có một bức yếu hàm Cần chuyển giao cho Mai Hoa chủ nhân Thành chư vị chỉ giáo trọ Lãnh như băng cố nén xúc động Im lặng Vương Tích Hương lạnh lùng và đắp Yếu hàm gì đưa ta xem trước cái đã Hạ hầu Cương nói Gia phụ dặn rằng yếu hàm này có quan hệ trọng đại Dù không giao trực tiếp cho Mai Hoa chủ nhân Cũng phải trao đến yếu nhân thân cận của chủ nhân Vương Tích Hương nói Đưa ta coi trước hãy hãy Hạ Hậu Cương lấy ra phong yếu hàm hỏi ngay Thỉnh giáo đại danh Vương Tích Hương tùy khẩu đáp ngay Mai Hoa xứ giả Lãnh như băng là người trung thực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 Đột nhiên lại nghe có tiếng võ ngựa dồn dập Làm tung bụi đường mồ mịt Vương tích hương thầm nghĩ Lần này phải có tới hơn 10 người phóng tới đậy Hứa si công bỗng buột miệng và nói Vương cô nương có người tới Lại như băng ngoài nhìn Thấy mười mấy võ trang đại hán mang binh khí Cùng với hai hồng y thiếu nữ phóng vào liệt phụ trục Bọn người này tuy không che mặt bằng vải sa tanh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 Hai hồng y thiếu nữ đến gần 4 năm thước thì dừng lại. Người bên tả hỏi ngay. Ba vị là do tiểu thủy cô nương phái tới phải không? Vương Tích Hương đáp. Không sai, hai cô nương là thuộc hạ của vị sứ giả trắng. Hồng y nữ đáp ngay. Chúng tiểu nữ là thuộc hạ của tổng hộ pháp đường, phụ mệnh tới đây đón tân khách. Vương Tích Hương nói. có không ít khách đến. Các người mau ra đón họ đi. Hai hồng y nữ quay người đi vài bước, bỗng quay lại hỏi ngay. "Tiểu Thúy cô nương phái ba vị đến đây, không biết có việc gì vậy?" Lãnh Như Băng nghĩ thầm. "Hỏng rồi, xem chừng lần này đến lộ chân tướng mất thôi." Trương Chợt nghĩ ra hàng chục lời đáp, nhưng nghe đều không ổn. Vương Tích Hương lạnh lùng đáp ngay. "Việc của nội phủ, hạng các người có thể dám hỏi?"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 Vương Tích Hương phẩy tay và nói Các người đi đi Chúng ta không tiện tiếp xúc với mọi người Hai hồng y nữ nói ngay Đã tạ lượng bao dụng Đoạn dẫn đám võ trang đại hán kia đi vội Hạ Hậu Cương trao mày và nói Yếu hàm của tại hạ Vương Tích Hương đáp Hãy đi cùng ta Hạ Hậu Cương quá ư phân vân Đành đi theo không tiện giơ tay dần lại bước yếu hàm trầm ngâm không nói gì Lúc này dãy bàn trong liệt phụ trổng đã trải khăn trắng Vương tích hương dừng chân đam đam nhìn về phía đó Nàng dừng chân lãnh như băng hứa si công dĩ nhân dừng lại theo Nhưng hạ hầu cương thì tiến thoái lương nan không nhịn được liền hạ giọng hỏi nhỏ lãnh huynh để nên làm thế nào đấy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 Đành cất bước đến ngồi xuống một chiếc bàn phủ khăn trắng như tuyết Ngoảnh lại thấy nhóm vương tích hương đã đi thẳng về hướng bắc Phía hậu diện của liệt phụ trộm Chỉ nghe thanh âm trong trẻo vọng lại Thỉnh vấn quý dạnh Hạ hậu cương quay mặt lại Thấy đoàn thanh y thiếu nữ đã tỏa ra các dãy bàn Chàng bỗng hiểu rằng đấy là các a hoàn tiếp diệu cho khách Thiếu nữ vừa hỏi chàng miệng cười, mắt cũng cười Lúc này kỳ trận của Vương Tích Hương Bức thành củi bao quanh dĩ nhiên đã cháy rụi Khói tan dần Hạ Hầu Cương quan sát cảnh vật tứ phía một hồi Mới thong thả và đắp Tại Hạ Hạ Hầu Cương Thanh Y Thiếu Nữ nói ngay Hạ Hầu Đại Hiệp đến sớm quá Chưa có tràn nước để tiếp Đại Hiệp Hạ Hầu Cương nói Không dám phiền cô nượng Thanh Y Thiếu Nữ nói ngay Đại hiệp chớ có khách khí với tiểu tỉ Có cần di thỉnh cứ phân phó cho tiểu tỉ Bỗng thấy hai cỗ xe ngựa phủ vải đen chạy tới Từ trên xe nhảy xuống bốn võ trang đại hắn Họ lấy các tấm vải đen ở trên xe Dựng rất nhanh thành một chiếc lèo vải Động tác của họ cực kỳ thanh thảo Chẳng mấy chốc đã dựng xong 5 chiếc lèo Hạ Hầu Cương mãi nghĩ đến phong yếu hàm Lại lo cho sự an nguy của lãnh như băng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 Chẳng lẽ muốn ngăn trở anh hùng thiên hạ bằng mấy thứ đó chẳng? Thành y thiếu nữ dịu dàng và nói Trà nước đã đưa tới để tiêu tí đi lấy trà cho hạ hầu đại hiệp Đoạn đi vào trong một chiếc lèo vải ở gần nhất Lát sau thiếu nữ bước ra bưng khay gỗ Trên có một bình trà, một chung trà đã rót đầy trà Thiếu nữ đặt khay xuống bàn, hai tay bưng chung trà lên và nói Thỉnh đại hiệp dùng trà Hạ Hầu Cương thong thả tiếp lấy, cười hỏi ngay Ha ha, thỉnh danh tính cô nượng Thiếu nữ đáp Tiểu tì làm theo lệnh người, đâu dám nêu danh tính Hạ Hầu Cương nói Dù ai cũng có tên để xưng hô, cô nương dung mỹ như hoa, há lại vô dành Thiếu nữ đáp ngay Đại hiệp đã muốn biết thì cứ gọi tiểu Tỳ là Ngọc Yên Hạ Hậu Cương cười và nói. Vậy là Ngọc Yên cô nương, cô nương theo hầu Mai Hoa chủ nhân đã bao lộn. Ngọc Yên hơi biến sắc mặt, đáp ngay. Tiểu Tỳ bất quá chỉ là một A Hoàn do người sai khiến, chưa hề được ý kiến Mai Hoa chủ nhận. Hạ hầu Cương thông thả đặt trung trà xuống, cười hỏi ngay. Thế cô nương có biết hôm nay có bao nhiêu tân khách đến dự yến hay không? Ngọc Yên đáp ngay Tiểu tì chỉ phụng mệnh tiếp đãi khách nhân Đại hiệp cần thứ gì cứ phân phó Những việc khác tiểu tì không biết Đại hiệp đừng phí lời hỏi tiểu tì Hạ Hầu Cương nhầm đếm Có 36 thanh y thiếu nữ Nói ngay Ánh mắt của cô nương chứng tỏ cô nương rõ ràng Là một nữ anh hùng thân hoài tuyệt kỹ Nếu tại hạ đoán không lầm 36 tỷ muội của cô nương Đều chẳng phải là nhân vật bình thường Thành y thiếu nữ nhớng mày, động vai, thần sắc thập phần khẩn trương, nhưng lại khôi phục vẻ điềm tĩnh, cười khanh khách và nói. Hạ hầu đại hiệp quá để cao chúng tiểu tệ. Bỗng có tiếng cước bộ rậm dịch, mười mấy võ trang đại hán tay cầm binh khí, tháp tùng một lão nhân tóc dài bạc phơ tiến vào. Lão nhân tóc dài bạc phơ, mình mặc y phục màu thiên thanh, mày rậm hộ mục, thần uy hùng dũng, khí độ kinh nhân. Hạ Hậu Cương tự hồ đã quen biết người này, nhưng chưa nhớ ra là ai. Lúc này đã chính ngỏ, các tân khách lục tục kéo đến. Các thanh y thiếu nữ tươi cười đón khách vào ngồi, cứ tám người một bàn. Lát sau đã đầy khách mười mấy bàn, tiếng nói cười huyên náo hẳn lên. Các thanh y thiếu nữ ra vô các lèo bưng trà nước linh hoạt dị thường. Hạ Hậu Cương lưu tâm quan sát, thấy các tân khách sau khi nhận chung trà đều đặt xuống bàn.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 Nếu chỉ một mình Tại hạ đâu dám đến dự yến tiệc này Chàng nói to Khiến các khách nhân ngồi xung quanh Đều nhìn về phía chàng Ngọc Yên cười khẩy một tiếng và nói Hè hè Hạ hậu đại hiệp nói câu nào Cũng như muốn chuốc họa thì phải Hạ hậu cương cười đắc Xưa nay yến hội Dù lớn dù nhỏ Có đâu như thế này Cô nương thử nhìn xem Cả những người sơ nhập giang hồ Lẫn những vị dày xương dạn gió Có ai chịu uống một chung trà đậu Ngọc Yên tái mặt Nhưng lại nén giận và nói Hạ Hầu Đại Hiệp đang nghi như thế Sao còn đến đây Hạ Hầu Cương nói Cô nương có biết câu Lai giả bất thiện chứ Chàng tự hồ có ý kích giận Ngọc Yên Câu nào cũng kích động mạnh Ngọc Yên tuy ít tuổi Nhưng lại tu dưỡng hơn người Chỉ cười cười Hạ Hầu Đại Hiệp cho rằng trong trà có độc hay chẳng Vậy tiểu tị uống cho Đại Hiệp gọi Câu này Ngọc Yên nói rất lớn Để mọi người cùng nghe Thấy mọi người đều ngoảnh lại nhìn Mới thong thả cầm chung trà lên uống cạn Hạ Hầu Cương nói ngay Cô nương coi khinh cái chết Tại Hạ vô cùng thán phục Ngọc Yên chậm rãi đặt chung xuống bàn Nói ngay Tiểu tì là phận nữ nhi Hạ Hầu Đại Hiệp cứ hí lộng tiểu tì như vậy Chẳng lẽ không sợ anh hùng thiên hạ cười cho hay sao Hạ Hầu Cương nghĩ thầm Một con A Hoàn miệng lưỡi sắc sảo Đám thuộc hạ của Mai Hoa chủ nhân đều chẳng tâm thưởng Bỗng một tiếng đập bàn rất mạnh Khiến các trung trà văng tung tué Hạ Hầu Cương ngoảnh nhìn Chỉ thấy một đại hán dâu quay nón đứng dậy Ôm ồm và nói Nam tử Hán Đại Trượng Phu Hý lộng một nữ nhì có phải là hành động anh hùng hay không? Ngọc Yên nhớ mày, nói nhỏ. Hạ Hầu Đại Hiệp đang ngôn chiêu hỏa, nay đã thấy chưa? Hạ Hầu Cương nghĩ thầm. Nhân vật nào hung hăng vậy đây? Hàng trăm cả mắt đổ dồn về phía gã Đại Hán vừa quá to. Gã thấy vậy tự hồ đắc ý, cười lên ha hả, chỉ tay về phía Hạ Hầu Cương và nói.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 Thì chàng nghĩ rằng mình phán đoán không sai Nếu chàng xung đột với gã đại hán nóng này kia Hóa ra mắc mưu của mai hoa chủ nhân Vì vậy chàng nén giận ngồi xuống Đại hán dâu quay nón thấy chàng đứng lên lại ngồi xuống Thì cười phá ra một trận hỏi ngay Ha ha ha ha, ha. Sao lại ngồi xuống thế kìa Người sợ hết vía rồi phải không Ha ha Ăn hiếp nữ nhì là cái hạng người gì đây Hạ Hậu Cương nhìn một đám bạch vân trên trời, thở vào một hơi dài, nộ khí trong đầu theo đó mà chút bớt ra. Không ngờ gã đệ hán càng được thế làm tới, thấy Hạ hầu Cương như vậy lại tưởng chàng run sợ gã, liền chụp lấy một chung trà, lia về phía chẳng. Hạ Hậu Cương đề tụ chân khí, giữ nguyên tư thế ngồi, cả người lẫn ghế đột ngột tràn ngang qua ba thước, một vẹt nước trà bay thẳng tới mặt Ngọc Yên đang đứng gần đó. Chỉ nghe Ngọc Yên thốt lên một tiếng Ôi chào Rồi vội né tránh về nước Người lào đảo mấy bước mới đứng vững lại Hạ Hậu Cương thấy Ngọc Yên tránh được về nước Nghĩ thầm Khá lắm Quả như ta đã dự liệu Đại Hán dâu quay nón Thấy Hạ Hậu Cương cả người lẫn ghế Di chuyển tài tình như vậy Biết đối phương thân hoài tuyệt kỹ Đang định rút lui Bỗng nghe có tiếng quát lớn Lão Phu nghe chướng cả tài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 Rồi một trung niên mình mặc bộ y phục bằng lụa tơ sống Người mập lồn Tay cầm cây nhuyễn tiền Thong thả bước ra Đại hán dâu quay nón soi mói nhìn người kia Lạnh lùng và nói Ta biết là ai Có phải xuyên bác tứ điều tiên Người kia nói Không sai Lão phu chính là lý tứ Dạ Đại hán biến sắc mặt Lý lão tứ Luôn miệng xuất ngôn đà kích người Có phải không thiết sống nữa chẳng Lý Tứ cười ha hả, nói ngay. Ha ha ha ha, Lý Tứ ra nhìn không lầm thái độ cuồng ngạo của người. Đại Hán biết khó địch nổi, đã hơi ngắn, nhưng bị Lý Tứ khinh khi, liền nổi hung tính. Liền lao tới giám một quyền vào mặt đối phương. Lý Tứ né tránh, hiếu thủ vung chéo lên một chiêu, huy huy thanh đạm. Đại Hán võ công cũng khá cao, lại hiếu thắng. Thấy Lý Tứ phản kích một quyền, liền nganh tiếp bằng quyền. Cương gặp Cường đôi bên hùng hổ, đại hán miệng hé to, song quyền liên tiếp phóng ra 7-8 quyền bước Lý Tứ thoái lui 4 bước. Hạ Hầu Cương nhìn trộm Ngọc Yên, chỉ thấy nàng ta chăm chú theo dõi cặp đấu, Hiển nhiên không hề e sợ cuộc đấu ảnh hưởng tới yến tiệc này. Lễ Tứ đã triển khai phản kích, trường chỉ cực kỳ lợi hại, khống chế song quyền của đại hán, thế bại của đại hán đã rõ ràng. Nơi Hoàng Vu này đang tụ tập đủ mặt anh hào Đại Giang Nam Bắc Với đủ loại thân phận Nhưng đa số là những vị hùng cứ một phương Có kẻ là tướng cướp lục lâm Có kẻ lại là nhân vật nghĩa hiệp được võ lâm tôn kính Có cả trưởng môn nhân một phái Cũng có cuồng khách độc lai độc vãng trong võ lâm Hầu như tính cách bất đồng, tự thị cực cao Lúc này đều dồn cả về đây Lòng xa tạp xứ, hộ báo đồng cư Thật là một cục thế nguy hiểm Nếu bùng nổ tranh giành rất dễ lan thành cuộc loạn đả khổng khiếp. Một tiếng quát lớn, hai người vừa tiếp một chiêu, chiêu này Lý Tử y thế thắng mà đánh ra, lực đạo rất mạnh. Đại Hán sau khi tiếp chiêu này bị chấn động năm sáu nghe một tiếng đập bàn, rồi sáu người ngồi chung bàn với gã Đại Hán kia nhất tề đứng dậy, tựa hồ ở thế hợp lực xuất thủ. Lý Tử gầm lên. Ha. Các người định quần chiến trạng. Hạ Hầu Cương thấy ba hán tử mặc bộ đồ bằng lụa tơ sống cũng đứng dậy. Cả ba đều xử mỗi người một cây nhuyễn tiền Hạ Hầu Cương biết đó là xuyên bác tứ điều tiên, nổi danh võ lâm, qua lời phụ thân đã kể. Còn bảy đại hán kia thì chưa biết lai lịch thế nào. Nhưng đã đến dự yến hội, hẳn cũng chẳng thuộc loại vô danh. Tính thế này không chừng sẽ dẫn tới loạn đả toàn cục. Nhìn Ngọc Yên chỉ thấy nàng ta có vẻ đắc ý hài lòng. Hạ Hậu Cương không kịp nghĩ thêm, liền bật dậy xong tới chỗ hai người ác đấu. Song thủ cùng phóng ra chiêu, hoành đoạn vân sơn, tiếp trường lực của cả hai người và nói. Nhị vị có thể dừng tay nghe tại hạ nói vài lời được không? Lý Tứ và Đại Hán bị trường thế của chàng tương tiếp đều chấn động, biết gặp cao thủ. Nếu không dừng tay, hẳn sẽ vô cùng bất lợi, bèn thoái lui. Lễ Tử cả giận, rút cây nhuãn tiền ra quát lớn. Tiếu Tử không biết thế nào là hay giờ sao? Cổ tay đã xoay một cái, ngọn nhuãn tiền phóng xéo ra một chiêu, điệu long suốt động. Hạ Hầu Cương xoay người né tránh và nói: "Huynh đài hãy tạm dừng tay, tiểu đệ có vài lời khẩn yếu." Nói xong, huynh đài động thủ cũng chưa muộn. Lễ Tử nói: "Lão phu giúp ngươi." Hóa ra thành đối đầu sao? Hạ Hầu Cương nói Thịnh tình của huynh đài tiểu đệ tâm lĩnh Nhưng cục diện hôm nay không bình thường Vị kia không hiểu Cất lời mạ lị tiểu đệ Tiểu đệ cũng bỏ qua Lý tử ngắt lời chàng và nói Hán mạ lị ngươi là đáng lắm Lá phu giúp người là sai lầm phải không? Hạ Hầu Cương nói Lý huynh và vị kia chẳng qua đều bực với người Mà đi tàn sát lẫn nhau Vậy là trúng kế của người thật hợp ý với vị cô nương kia Lý Tứ hỏi ngay Chúng ta chúng gian kế gì, ngươi thử nói ta nghe Hạ hầu Cương đáp ngay Trừ vị đều theo lời định ước của Mai Hoa chủ nhân mà phải tới đây Lý Tứ nói Phải, nếu không vì thư tín của Mai Hoa chủ nhân định ước chúng ta tới đây Thì ai lặn lội tớ trốn hoang vu này làm cái gì Hạ Hầu Cương nói Vậy là được chư vị đã đều bôn tẩu lâu năm trong giang hồ Kiến thức giao tình Quảng Bắc Thỉnh các vị hãy nhìn các cô nương tiếp đãi chúng ta mà coi Toàn là những cao thủ nội gia Giai nhân hiếm thấy Vậy mà cả bọn cứ thả nhiên Nhìn hai vị ác đấu Không một lời can ngăn Lý Tứ nhìn từ phía một hồi Bỗng cung tay và nói Lý Tứ này lãnh giáo rồi Thỉnh quý tính đại danh của huynh đại Hạ Hầu Cương đáp ngay Tiểu đệ Hạ Hầu Cương Lý Tứ nói Hạ Hầu Huynh nói không sai Chúng ta không nên đánh lẫn nhỏ Đoạn thu Nguyễn Tiên trở lại bàn cũ Đại hán dâu quay nón cũng cung tay và nói Tiểu đệ Vương Đại Bưu vừa rồi thất lễ Hạ Hầu Cương đáp ngay Vương Huynh ngôn trọng Tiểu đệ không dám đường Vương đại Bưu nói Được nghe chỉ giáo Tiểu đệ đã hiểu Vừa rồi tiểu đệ thất lễ Thật là đắc tội Nói đoạn bước nhanh về bàn mà ngồi Hạ hầu cương mỉm cười Thong thả trở lại bàn Nhìn Ngọc Yên và nói Tại hạ lầm hỏng cả tâm cơ của cô nương Ngọc Yên cười nhạt ha, ha, Tính người khó cái Điều này chẳng qua chỉ là làn gió nhẹ Đợi khi Đại Phong nổi lên mới biết cứng mềm, đừng có vội cao hứng. Hạ Hầu Cương nghĩ thầm. Mai Hoa chủ nhân, võ công dù có cao cường cũng khó định nổi quần hùng thiên hạ. Tất nhiên hắn có âm yêu quỷ quyệt khác đầy. Mấy câu vừa rồi của Ngọc Yên có vẻ cao ngạo lắm. Bỗng có thanh âm trong chẻo vang bên tay. Bạn của Huynh Đài có còn chỗ trống. Hạ Hầu Cương nhìn lên. Thấy một thiếu niên anh Tuấn, y phục màu lam, tay cầm quạt, mỉm cười đứng bên cạnh. Người này khôi ngô khác thường, một quang như điện, vừa nhìn biết ngay là cao thủ văn võ toàn tài. Hạ hầu cương nghĩ thầm. Chàng thiếu niên này phong thái không thua gì lãnh như bằng. Bèn vội đứng dậy và nói. Bà này chỉ có một mình tại hạ, thỉnh huynh đài cứ ngồi. Thiếu niên mỉm cười, ngồi xuống và nói. Hạ Hầu huynh chỉ tới một mình thôi sao?" Hạ Hầu Cương hơi ngạc nhiên hỏi ngay. "Sao huynh đài biết danh tính tại hạ?" Thiếu niên thấy Hạ Hầu Cương hồ nghi thì mỉm cười và đắp. Tiểu Đệ vừa đến, nghe huynh đài tự xưng danh và phân giải hai vị kia, khiến Tiểu Đệ sinh lòng thán phục. Hạ Hầu Cương nhìn về phía Ngọc Yên một cái, rồi nói nhỏ: Tại hạ không tin mai hoa chủ nhân dựa vào võ công giao đấu với anh hùng thiên hạ. Vậy tất họ dùng miêu kế khiến quần hùng tàn sát lẫn nhau. Ngừng một chút chàng lại nói tiếp. Tại hạ quá thất lễ, chưa thành tính danh của huynh đại. Thiếu niên cười đắp. Tiểu đệ vương phi Dượng Hạ hầu cương đứng lên vái một cái. Thất kính, thất kính.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 Hơn một vị hào khách giang hồ ở đây Thì quá nửa đứng dậy thi lễ với chàng Ngọc Yên nhướng mày Bưng chén trà bước lại và nói Danh khí của Vương Công Tử quá lớn Vương Phi Dương nói Khiến cho cô nương thấy nực cười Ngọc Yên nói ngay Thịnh danh lụy thân Hoài bích chuốc họa Một người thanh danh lớn Thật chẳng có gì hay Vương Phi Dương cười và nói Đã tạ cô nương chỉ giáo Ngọc Yến thông thả đặt trung trà xuống bàn Nói ngay Nếu công tử không sợ trong trà có độc Thì thỉnh uống cạn chung này Hạ hầu cương sợ vương phi dương Trúng kế khích tướng của Ngọc Yến Vội nói ngay Cô nương thật chẳng phải tay tầm thường Nhất là về tài khích tướng Vương phi dương chậm rãi cầm trung trà lên Ngưng mục nhìn thẳng vào mặt Ngọc Yến Và nói Tại hạ chỉ hỏi cô nương một câu Trung trà này có độc hay không Ngọc Yến thấy một quang của chàng như điện Tự hồ muốn nhìn thấu tâm can của ả Bớt giác giật mình Từ từ ngoảnh mặt đi Đáp ngay Nếu công tử sợ có độc Thì đừng có uống Vườn phi dương bỗng đưa Trung trà lên môi Dốc cạn Động tác của chàng thần tốc dị thường Hạ hầu cương định ngăn cản Đã không kịp Bớt giác thở dài nhẹ nhẹ và nói <cười> Vương Huynh chưa biết có độc hay không Cũng không nên mạo hiểm Vương Phi Dương thong thả đặt chung xuống Cười đáp ngay ha ha Nếu trong trà có độc Tại hạ dù có trúng độc mà chết đi Tân khách sẽ đề cao cảnh giác hợn Chàng bỗng quay nhìn Ngọc Yến Hỏi rằng Cô nương thấy lời tại hạ thế nào Ngọc Yến cười nhạt Xả kỳ vị nhân Dĩ nhân là hành động anh hậu. Vương Phi Dương cười và nói. Như vậy là cô nương rất tán thành hành động của tại hạ chữ dậy. Ngọc Yến hơi biến sắc mặt, cúi mặt lùi sang một bên. Vương Phi Dương thi triển truyền âm nhập mặt, nói với hạ hầu Cương Hạ hầu huynh, Ngọc Yến dường như là kẻ cầm đầu đám thiếu nữ, chiêu đãi khách ở đây. Tuy ả rất là thông minh, nhưng kinh nghiệm giang hồ nó nớt Chỉ cần nói mỉa vài câu, ả tất khó giữ được bí mật. Hạ Hầu Cương nói. đã tạ chỉ giáo, Vương Huynh cảm thấy trong trà có độc hay không? Vương Phi Dương đáp ngay. Độc tính không mạnh. Chàng nói câu này có ý cao rộng cho các bạn bên cạnh nghe thấy. Vương Đại bưu hỏi to. Sao? Vương Công Tử uống phải độc trà sao? Vương Phi Dương nhìn Ngọc Yến đáp ngay.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 3 người đi sau là ba vị hộ pháp của La Hán Đường Cả 4 người đều là cao tăng có võ công Hàng cao nhất của thiếu lâm tự Cũng tới đây Chứng tỏ vị thiếu lâm phương trượng Thập phần trọng thị vụ này 4 cao tăng chưa kịp ngồi Đã lại có ba đạo trưởng tiến vào Người đi đầu tuổi trà tứ tuần Tóc đen buông dài xuống ngực Khí độ tiên phong đạo cốt hai đạo nhân đi sau chừng hơn 20 tuổi Bạch diện vô tư Đạo trang phục kiếm Hạ Hầu Cương hỏi nhỏ Ba người kia trông có vẻ là người thuộc chín đại môn phái Vương Phi Dương đáp ngay Hạ Hầu Huynh đoán không sai Người đi đầu là một trong tam hạc của phái võ đàng Gọi là Thanh Hạc Thanh Diệp Tử Hai vị đi sau là môn đồ đắc ý nhất của trưởng môn võ đàng Phổ Vân và Minh Nguyệt Hạ Hầu Cương thốt lên Vương Huynh kiến văn Quảng Bác Tiểu đệ thật là thán phục Bỗng nghe có tiếng lửa kêu Một con lừa toàn thân lông trắng như tuyết Chạy lạch bạch vào Trên lưng nằm ngựa một người Thân lừa vốn ngắn Thân người nằm rũi thẳng chân Còn ngắn hơn cả thân lửa Người ấy đang ngủ ngon lành Tiếng ấy khò khò rất to Vương Phi Dương ngẩn ngầy nói nhỏ Hạ Hầu Huynh Hôm nay kỳ thật Ngay cả lão nhân kia cũng đến tham gia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 Bỗng có người lên tiếng Cái con bạch mau xúc sinh này Đường không đi cứ xông bừa vào người ta là sao Vương Phi Dương nói nhỏ Không biết ai lại dại dột thế Chắc là giác dối tỏ Chỉ nghe tiếng vang như sấm Hảo xúc sinh Lại dám chửi người sao liền đó là tiếng bàn ghế lịch cà lịch kịch Ở Mỹ một hồi Các dãy bàn ghế trong vòng một trượng nhốn nháo cả lên Hạ Hậu Cương đứng dậy nhìn cho rõ Thấy một đại hán đang lùm cồm bò dậy Một chiếc bàn đổ nghiêng Nhưng con lừa cứ xông vào đám người mà đi Đại hán kia nói to Để xem cái đồ xúc sinh này đi tới đâu Đoạn rút phăng đơn đao Định đuổi theo con lửa Bỗng có người ngăn lại Nói nhỏ gì đó vào tay Đại hán tức thời cha đao vào vỏ Không nói gì Tìm ghế ngồi xuống Vương Phi Dương nói Không ngờ võ lâm hiện tại vẫn còn có người biết lão nhân này. Hạ Hầu Cương hỏi ngay. Vương Huynh nói nửa ngày vẫn chưa biết lão tiền bội ấy cuối cùng là ai. Vương Phi Dương đáp ngay. Đại danh của oải tiên Vương Giật, Huynh đã nghe nhắc đến hay chưa? Hạ Hầu Cương hạ giọng và nói. Tiểu đệ chỉ biết rằng uy danh lớn nhất trong đương kim võ lâm gồm có thiết diện thần phán Trần Hải, Sâm Tiên Long Thiên Lộc.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 Người trong võ lâm chưa nghe nhắc đến Mai Hoa chủ nhận. Chàng thở dài nhẹ nhẹ tiếp lời. <cười> Cũng có thể hắn dùng mấy chữ kỳ kỳ quái quái để võ lâm đồng đạo lúng tống, không biết đâu mà lận. Hạ Hầu Cương nói. Gia phụ tựa hồ có biết chút manh mối, nhưng người không chịu cho tiểu đệ biết mà thôi. Vương Phi Dương nói. Lệnh tôn là... Hạ Hầu Cương tiếp lời Hạ Hầu Trường Phong Năm xưa được võ lâm đồng đạo kêu là Nam Cương nhất kiếm Vương Phi Dương sáng mắt lên Nói ngay Tại Hạ thật là thất kính Hạ Hầu Cương nói Nói hay, nói hay Vương Huynh quả uyên bác Gia phụ đã quỳ ẩn mấy chục năm Mà Vương Huynh vẫn còn biết danh sao Vương Phi Dương đáp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 Tất cả đều im lặng nhìn về phía lối vào Hạ hầu Cương hỏi nhỏ Vương Huỳnh có nhận ra Long Thiên Lộc chứ? Vương Phi Dương đáp Long Thiên Lộc tự coi mình là nhất Kiến trúc tị Trần Sơn Trang giữa bốn bè rừng núi Tuyệt không lai vãng với các nhân vật võ lầm Ai tìm đến tị Trần Sơn Trang không chết thì cũng thụ trọng thượng Mấy chục năm nay đã không ít cao thủ bỏ mạng ở đó Đại danh của Long Thiên Lộc cũng từ đấy mà lan chuyển Long Thiên Lộc không bôn tẩu giang hộ Nhưng lại kết kiểu hận với rất nhiều nhân vật võ lầm Thật là một nhân vật quái dị Chàng nhẹ nhẹ thở dài nói tiếp <cười> Quải tiên vương giật Thần phán trần hại Sớm tiên Long Thiên Lộc là những nhân vật lừng lẫy Tính cách hoàn toàn khác nhau Ngoài kia chỉ thấy bọn võ trang thiếu niên Y phục màu lam Lưng đeo kiếm bước vào trước Tiếp đến, một bạch phát lão ông, tay cầm quải trượng, sắc diện hồng hào như đồng tự, mục quang như điện, thần thái uy nghiêm. Đi sau lão ông là bốn trung niên đại hán, tuổi cha tứ tuần, võ phục màu đen, lưng giác đau và bao da, thong thà bước vào. Hạ Hậu Cương nói nhỏ, Lão ông hẳn là Long Thiên Lộc, lão dùng xâm tiên bổ dược nên mới giữ được thịnh khí nhường kịa. Vương Phi Dương cười và nói, Đúng thế đó, ngay đồn lão tinh thông y lý vô địch thiên hạ, tiếc thầy không chịu đem tài năng cứu nhân độ thế. Hạ Hầu Cương nói, Huỳnh xem, lão ỷ vào tuổi tác, nào có coi ai ra rể. Bạch Phát lão ông ngờ mặt ngó trời, quần hào đông đúc mà lão cứ như đi vào chỗ không người. Quần hào không ít người ngưỡng mộ lão, muốn thi lễ với lão, nhưng thầy lão mục hạ vô nhân, chẳng một ai còn hứng thú. Lão ông ngồi xuống bàn trống, tám kẻ tháp tùng đều không dám ngồi cùng, đứng cả phía đằng sau. Vương Phi Dương cười và nói. ha hà, hà, lòng thiên lộc chẳng những quần ngạo với người ngoài, mà ngay với thuộc hạ cũng quá nghiêm khắc. Bỗng Ngọc Yến bước tới nói nhỏ. Đã sắp tới chính Ngọ là giờ khai tiệc, chỗ ngồi không nhiều, hai vị giữ hết một bàn chỉ e khó. Vương Phi Dương ngắt lời.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 Quần hào đều đổ dồn mục quang xem huyền hoàng giáo chủ là nhân vật thế nào Hạ Hậu Cương hỏi ngay Vương Huynh có biết huyền hoàng giáo chủ hay chẳng Vương Phi Dương mỉm cười đáp ngay Có Hạ Hậu Cương kinh ngạc Sao kia Chàng nghĩ rằng Vương Phi Dương dù uyên bác nhưng quyết không quen biết vị huyền hoàng giáo chủ thần bí kia Chàng chỉ thuận miệng mà hỏi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 Đằng sau lá cờ có ba người trang phục bí ẩn Mặt tre một chiếc mạng bằng vải sa đen khá dày Toàn thân mặc áo choàng đen, loa xoa quét đất Ngoại trừ sông mục lộ ra khỏi tấm mạng sa đen Còn toàn bộ thân hình ba người kia không ai có thể nhìn thấy gì Chứ một chi tiết nhỏ Cả ba đều rất mảnh mai Tiếp theo sau ba hắc y nhân là một độc nhãn lão nhân gỗ lưng Tay chống cây quải trượng xác diện như có bệnh Còn mắt còn lại lim dim đầy mệt mỏi. Cuối cùng là bốn võ trang đại hán lực lưỡng cầm đao tháp tổng. Quả không ngoài dự liệu của vương phi dương, đại hán cầm cờ đến trước bàn của chàng thì dừng lại. Cám phập cán cờ xuống đất sâu hơn một thước. Bốn đại hán cầm đao lập tức đứng sau lá cờ. Bà hát y nhân ngồi xuống bàn, không hề hỏi Han hai chàng. Hạ hậu cương ngẩn nhìn vương phi dương, chỉ thấy chàng cười mồm mỉm. Tựa hồ không để ý tới huyền hoàng giáo chủ Danh tiếng lẫy lực Độc nhãn của lão nhân kéo ghế ngồi ngay bên cạnh vương phi dương Hạ hầu cương ngồi cùng bàn với bốn quái nhân Thì cảm thấy chẳng những nói năng bất điện Mà ngay cả hai tay cũng chưa biết để vào đâu Chợt nghe vương phi dương nói nhỏ bên tay Hạ hầu huynh cứ tự nhiên Họ đều là người mình cả thôi Hạ hầu cương kinh ngạc, nghĩ thầm Lá cờ theo danh danh bốn chữ huyền hoang giáo chủ Họ là một bang hội quái dị, nguy hiểm, thần bí Đường đường truyền nhân của Hoàng Sơn Thế Gia sau lại chịu ngồi chung một chỗ với người của huyền hoang giáo? Hay là vương phi dương bị huyền hoang giáo Dùng dược vật đầu độc làm cho lũ lẫn cũng nền? Chàng bèn ngưng mục ngó vương phi dương Nhưng thấy ánh mắt vương phi dương chẳng có vẻ gì là bị trúng mê dược Hạ hầu cương vô cùng nghi hoặc và khó hiểu Bèn hỏi trạch đi để tránh động đến huyền hoàng giáo chủ. Vương Huynh, bà nấy uống một chung trà, liệu có bị đầu độc không đó? Vương Phi Dương cười và đắp. Tại hạ khi uống đã có đề phòng, sớm nhổ hết ra rồi, Huynh đừng có lọ. Ngừng một chút, biết hạ hầu cương đầy nghi vấn, bèn nói tiếp. Huyền hoàng giáo tuy bị võ Lâm coi là bàng môn tà đạo, nhưng vị tắt đã bại hoại. Tại hạ có quan hệ rất chặt chẽ, chẳng qua chưa tiện giới thiệu với huynh Chờ sau đại hội này, tại hạ sẽ kể rõ cho Huỳnh nhẹ. Bỗng có mấy tiếng hò hét quái đảm cắt ngang lời chẳng. Nhìn ra thấy có bốn người trang phục kỳ dị đang tiến vào. Họ như kẻ say rượu, thân hình lắc lư lào đảo, nhè nanh múa vuốt, miệng thì la hét lại nhảy. Vương phi dương nhìn bốn người kia, thần sắc ngưng trọng, nói ngay. Đó là tứ đại quái mà, người người trong giang hồ đều muốn tránh xa, ngoại hiệu hung thần, ác sát, nộ quỷ, oán hồn, đại quái. Hạ Hầu Cương ngạc nhiên hỏi ngay, có phải là tứ đại hung nhân tung hoành giang hồ mấy chục năm chẳng? Vương Phi Dương đáp ngay, không sai nhưng họ đã biệt tâm hơn chục năm nay, nghe đồn đã chết cả rồi, không ngờ còn sống và đến tham gia đại hội này. Hạ Hầu Cương nói Tiểu đệ có nghe gia phụ nhắc đến tứ đại hung nhận Nhưng không hình dung diện mạo họ quái dị và trang phục thái độ thế kìa Vương Phi Dương nói Tại hạ dựa vào họa tướng mà nhận ra họ thôi Họa tướng tối thiểu được để cách đây 15 năm Do gia mẫu chủ bút Vậy mà mười mấy năm nay diện mạo của họ vẫn không thay đổi Chứng tỏ bọn họ nội công thâm hậu vô cổng Bốn đại quái nhân dừng chân, đảo mắt nhìn khắp lượt một hồi. Đoạn lão đi đầu, y phục màu hồng, cười phá lên và nói. Ha ha ha ha, bà vị huynh đệ, chúng ta nghe danh huyền hoàng giáo chủ đã lậu, là một mỹ nhân. Vậy huynh đệ chúng ta hãy qua đó ngó một cái mới được. Bà lão khác y phục màu lục, màu vàng và màu trắng cũng vâng dạ cất bước tiến về chiếc bàn hạ Hầu cương đang ngồi.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 Nhưng phát triển rất nhanh, thực lực lớn mạnh, địa vị giáo chủ phải cao, làm sao chịu mang món nợ này? Xem chừng đôi bên đánh nhau to đấy. Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe Vương Phi Dương dùng thuật truyền âm nhập mật và nói. Trong bức họa tướng tứ quái của Gia Mẫu, thì bốn lão này hung tàn, một lời không hợp lý là xuất thủ xác nhận, chưa hề nói đến câu thứ hại. Lúc này chúng chưa động thủ, hẳn là tự biết đã gặp đối thủ đáng gầm. Thầm tâm e ngại, không dám bộc phát hung tính mà thôi. Hạ hầu Cương đáp ngay. Song Phương đều có thân phận rất là cao trong võ lầm nên đều có e ngại nhưng chỉ e khó dừng lại nơi đây. Vương Phi Dương nói. Không sao, chỉ cần huyền hoàng giáo chủ không muốn động thổ thì 8 phần 10 sẽ không xảy ra đánh nhỏ. Hạ hầu Cương nói. Những người dự hội hôm nay bất luận Bình Nhật có quan hệ hiểu hảo hoặc kiều hận thế nào đều tạm thời góp bỏ thanh kiến để đối phó với Mai Hoa chủ nhận Như thế là đã có được ba phần sinh cợ Vương Phi Dương nói Huyền Hoàng giáo chủ trí tuệ siêu nhân, chúng ta nghĩ được như vậy, giáo chủ cũng nghĩ được. Tại hạ thấy họ sẽ không động thủ cho động. Hạ Hầu Cương thấy hung thần, ác sát, nộ quỷ, oán hồn.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 Bổn giáo chủ sớm đã hâm mộ. Hôm nay hân hạnh tương hội. Bạch y hung nhân tiếp lời. Nghe thanh âm thánh thoát dịu dàng đã đủ mê hồn. Thình giáo chủ gỡ mạng che mặt cho huynh đệ Lão Phô được chiêm ngưỡng chân diện. Hạ Hầu Cương nghĩ thầm. Hảo rồi, tớ đại hung nhân mồn mực bức người. Huyền hoàng giáo chủ làm sao nhịn cho nội. Nào ngờ sự tình khác hẳn. Chỉ nghe Huyền Hoàng giáo chủ cười lên khanh khách, vội vẻ và nói: "Ha ha ha, hôm nay chúng ta đều là thân phận tân khách, không thể tùy khách đoạt chỗ, là mất hứng của Mai Hoa chủ nhận. Bốn vị nếu muốn thấy dung mạo của tiểu muội, thật đáng hoan nghênh, chỉ mong bốn vị đủ khả năng thoát khỏi kiếp nạn hôm nay, giữ được toàn mạng thì sớm ngày mai, tiểu muội đón chờ bốn vị tại Khôi Hoàng giáo đẩu." Hồng Y hung nhan cười lên ha ha, nói ngay: Ha ha ha ha Bốn huynh đệ lao phô đều thuộc loại thèm hương khát ngọc thành giáo chủ đem theo ba mỹ nữ nữa cho độ Tránh cho bốn huynh đệ lao phô tàn sát lẫn nhau để tranh giạnh Hạ hầu cương kinh hãi, nghĩ thầm Nói năng phóng đáng bại hoại thế kia Làm sao huyền hoàng giáo chủ nhẫn nhịn được đây Chỉ thấy giáo chủ cười dịu dàng và nói Nữ đệ tử của bồn giáo không ít người dung mạo kiều diễm Bốn vị có đủ thủ đoạn chiếm đoạt được họ Thì mới là giỏi Lục y hung nhân nói ngay Được lắm Chúng ta cứ y ngôn như vậy đi Nếu giáo chủ thất ước Thì sau này bốn huynh đệ láo phổ Hãy gặp người của huyền hoàng giáo Ở bất cứ đâu Bất cứ lúc nào cũng thẳng tay giết sạch Huyền hoàng giáo chủ nói ngay Bổn bang chủ đã ước hẹn với bốn vị Lẽ nào thất ước cho đầy Đoạn thong thả ngồi xuống Thần sát quỷ hồn đưa mắt nhìn nhau Cũng đi sang bàn gần đó Hùng thần giơ tay Kéo chiếc ghế của một người đang ngồi Và nói Trừ vị nhường chỗ cho ta được chặn Chiếc bàn đó đã có 6 võ trang đại hán đang ngồi Đao kiếm đầy đủ Nhưng đều đứng dậy lặng lẽ đi sang chỗ khác Bốn đại hán hung nhân ngồi xuống bốn góc Trong bốn lão Bạch y hung nhân nhỏ nhất Nhưng cũng bại hoại nhất Lão rộng bàn lớn tiếng và nói Giờ ngọ rồi Sao vẫn chưa thấy tiểu trả Một thanh y thiếu nữ Mau lẹ vội tới cười đáp Thình bốn vị chờ một chút Sẽ có tiểu trả Lục y ác sát liền trộm ngay tay thiếu nữ Nói ngay Trong lúc chờ đợi Người tạm giải sầu cho huynh đệ lão phu vậy thôi Hạ hầu cương nghĩ thầm Tử đại hùng nhân quả là cuồng ác khả ố Trước mặt anh hùng thiên hạ mà phóng đãng không coi ai ra gì Thanh y thiếu nữ bị lục y hùng nhân nắm cánh tay hiểu Thì biến sắc mặt gượng cười và nói Tiểu tì phùng mệnh chiêu đãi các vị có gì các vị cứ sai bảo Những mong Ác sát hùng nhân hơi dùng lực kéo thiếu nữ gần lại Cười hô hố nói ngay À, ha, ha, ha. Chưa có rượu, ngươi bồi tiếp trà cho tứ huynh đệ lão phu vậy thôi Vương phi dương nhìn hạ hầu cương Thấy mặt chàng đầy vẻ phẫn nộ trước hành động thô lỗ của ác sát hung thần Thì vội nói nhỏ Ác nhân, ắt có ác nhân chị Mấy thiếu nữ bề ngoài nhu mì kia cũng chẳng tốt đẹp gì đâu Cứ để tứ đại hung nhân đối đầu với mai hoa chủ nhân trước cảng hãy Hạ hầu cương gật đầu Đúng, cái đó là dĩ độc trị độc. Hoàng y nộ quỷ cầm chung trà trên bàn đưa ngay lên miệng thanh y thiếu nữ, nói ngay. Cạn một chung trước đi nào. Thanh y thiếu nữ tái mặt, giận dữ và nói. Các vị nên tôn trọng một chút đi. Hoàng y nộ quỷ cười phá ra, nói ngay. Ha ha ha, thiên hạ có ai không biết tứ huynh đẹp lão phu muốn làm gì nấy? Thanh y thiếu nữ đang định phản kháng, bỗng nghe Ngọc Yên cao giọng và nói. Ngọc thiền môi muội chịu khó uống đi, chúng ta phụ mệnh đại khách, đâu có được làm chủ sự. Bạch oán hồn cười ha hả nói ngay. Ha ha, hay lắm, Mỹ nữ này hiểu biết, cùng lại đây bồi tiếp tứ huynh đệ lão phù đi nào. Miệng nói, người đã vọt đến chỗ Ngọc Yên. Hạ hầu cương nghĩ thầm. Ngọc Yên võ công chẳng tầm thường Chắc không chịu nhục Mà sẽ phản kích thội Nhưng chỉ thấy Bạch Y oán hồn Dễ dàng nắm lấy cổ tay của Ngọc Yên Mà kéo lại bàn Ngọc Yên có vẻ nhu thuần Sánh vai với oán hồn mà đi Không hề chống cự Vương Phi Dương thở phào Nói nhỏ với Hạ Hầu Cương Tế nữ này quỷ kế đa đoàn Chúng ta nên đặc biệt đề phòng ả tạ Hạ Hầu Cương nghĩ thầm cửa để bọn chúng giờ trò với nhau xem sao. Lúc này Bạch Y Oán Hồn và Ngọc Yến đang ngồi xuống cạnh nhau. Bạch Y buông tay Ngọc Yến, cười và nói: "Chư vị trưởng huynh, mỹ nữ này đa tình hiếm có." Lục Y Ác Sát bỗng cười hô hố, nói tiếp: "Ha ha ha, lão đệ đã biết vậy nên nhường ả cho đại ca mới phải." Bạch Y Oán Hồn đáp ngay: "Tiểu đệ chính có ý như vậy."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 Vương Phi Dương thở dài nhẹ nhẹ và nói hey, Bốn đại hung nhân quá ư của Ngạo đã trúng kế liên hoàn của Ngọc Yên mà không biết những mong để chúng xử trí cho nhau cho tân khách bớt phiền toái đi Nguyên ở đây có 36 bản 36 thanh y thiếu nữ nhưng hiện thời mới có khách ngồi trên hai chục bản các nhân vật võ Lâm tới đây coi trọng danh dự thể diện hơn cả chuyện sinh tự Nếu hai hùng nhân kia đến chọn thanh y thiếu nữ đang phục vụ ở bàn có người ngồi Chỉ e người ở đó khó nhẫn nhịn Mà ra tay thì đúng là trúng kế của Ngọc Yên Thì đúng là trúng kế của Ngọc Yên Hoàng y nộ quỷ và bạch y oán hồn thong thả bước đi Bốn đạo mục quang không ngừng thám thị tứ phía Xoay mối nhìn các thanh y tỳ nữ Hạ hầu cương nghĩ thầm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 Nhãn quang của Lão Tam không lầm Ha ha ha Được lắm Hoàng y nộ quỷ hai vai hơi động Người đã tới bên thiếu nữ kia Nắm lấy cổ tay nàng và nói Đi bồi tiếp ta uống trà Thiếu nữ này phụ trách chiều đãi trước bàn Đã có mấy vị đại hán đang ngồi Nhưng không vị nào đứng dậy ngăn cản Hoàng y nộ quỷ liền nói Lão tứ Mau chọn một ả đi tiêu tra sắp bưng lên rồi đó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 Bạch y oán hồn nắm lấy cổ tay thiếu nữ mà kéo đi, chẳng buồn ngoành đâu lại. Bỗng có tiếng quát lớn. Tiểu tử khốn kiếp kìa, đứng lại ta coi. Một đại hán đập bàn, đứng dậy, khiến ấm chén bay văng đi. Bạch y oán hồn dừng chân, thong thả quay người lại. Một quang lóe ánh sát cơ, lạnh lùng hỏi ngay. Người chửi ai vậy? Đại hán kia đáp ngay. Ta chửi người. Bạch y oán hồn lạnh lùng và nói Người không thiết sống nữa thì cứ đứng đó cho ta Đại hán rút đào bước tới Bạch y oán hồn tay tả nắm cổ tay thiếu nữ Tay hữu đột nhiên phách không một chảo Về phía cây đào của đại hán Chỉ nghe một tiếng rú thảm Cây đào của đại hán chém tới Bỗng ngoặt lại bổ ngay vào mặt Đại hán ngã ngửa ra đất Bạch y oán hồn dáng xong một đòn Ông dung quay mình kéo thiếu nữ đi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 Ba vị trưởng huynh thấy tiểu đệ tìm ả này thế nào? Lục y ác sát cười và nói Ha ha, nữ đệ tử của Mai Hoa chủ nhân ả nào cũng mỹ lệ Thiết tưởng Mai Hoa chủ nhân phải là một giai nhân tuyệt mỹ Hoàng y nộ quỷ nói ngay Nếu Mai Hoa chủ nhân quả như lời nhị ca Thì sẽ bắt sống nàng về cho đại ca Bỗng nghe tiếng cười khúc khích và nói thành bốn vị dùng trà cho nóng Đợi một chút sẽ dùng món ăn Hồng y hung thần cầm chung trà Lạnh lùng và nói Dù trong trà có độc dược Huynh đệ chúng ta cũng chẳng coi ra gì Đoạn đưa lên miệng uống cạn Lục y ác sát Hoàng y nộ quỷ Bạch y oán hồn Cũng cầm chung trà lên uống cạn Ngọc yên cười và nói Bốn vị võ công cao cường Nội lực thâm hậu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 Đáng tiếc ở đây không có độc xà độc công Để tiểu nữ được chứng kiến Bạch y oán hồn cười ha hà Nói ngay Ha ha ha Nếu cô nương quả thật muốn chứng kiến Thì hãy đi theo tứ huynh đệ lão phụ Chẳng những được thấy huynh đệ lão phụ Sơi các độc vật mà còn Bỗng nghe có tiếng kêu thất thành Ôi có trụng Ngọc yên đào mắt Kêu lên một tiếng, nép vào ngực hồng y hung thần. Lúc này, chỉ thấy một con tiểu xà màu tím sẫm, ngoan nghèo lướt đến. Đầu ngỏng cao, cái lưỡi đỏ thò ra thụt vào như chấp, trông thật đáng sợ. Con tiểu xà này không biết từ đâu bò tới, nhưng trườn thẳng tới chỗ tứ đại hung nhân. Ngọc Yên nép vào ngực hồng y hung thần, Ngọc Thiền cũng nép vào người lục y ác sát. Hai thanh y thiếu nữ kia cũng run sợ. Cùng ngả vào lòng hai lão nộ quỷ và oán hồn. Tử đại hung nhân quần ngạo phóng túng, coi trời bằng vùng, nhưng vừa nhìn thấy con tiểu xa sát tím, đều đứng bật dậy. Ngọc Yên nhìn bạch y oán hồn, nói ngay. Bốn vị chẳng phải từng ăn sống độc vật đó sao, hãy mau bắt con tiểu xa kia đi. Hồng Y hung thần hỏi ngay. Lão tử có tự tin khống chế được con tiểu xa hay không? Bạch y oán hồn đáp Tiểu đệ thử xem Bèn đưa tay để thanh y thiếu nữ sang một bên Lục y ác sát đột nhiên nói Lão tử để huynh hiệp trợ cho một tay Đoạn dơ tay bống ra một ngón con tiểu xa sắc tím đang ngọng đầu trườn chậm chậm Sau khi lục y ác sát bống ngón tay ra Nó bỗng cuốn khoanh lại Đầu xoay từ phía như đang tìm con mồi Hạ hầu cương nói nhỏ với vương phi dương Con vật này nhất định do người ngầm thả dạ, có ý gây khó dễ với tứ đại hung nhận. Vương Phi Dương đáp này Đúng thế đó, người thả tiểu xa quá bực với sự cuồng vọng của tứ đại hung nhận, nên mới dùng nó làm nhục chúng một phẹn. Chàng thấy mồ hôi nhỏ giọt trên mặt bạch y oán hồn thì bất giác động tâm, nghĩ thầm. Một con tiểu xà lại có thể khiến cho tứ đại hung nhân lừng danh thiên hạ run sợ đến thế kìa. Hẳn phải có điểm kỳ quái gì đậy. Bỗng thấy bạch y oán hồn dùng tay tả phóng ra một trưởng, tay hữu nương theo chộp xuống. Mặt đất chấn động, cát bay đất lõm, đất cát rơi rào rào. Chỉ thấy phần đầu con tiểu xà cuốn chặt lấy ba ngón cái, trỏ và giữa. Còn phần thân thì cuốn quanh cổ tay hữu của bạch y oán hồn. Hạ hầu cương kinh ngạc, nghĩ thầm. Sao không đập chết nó đi mà lại để nó quấn vào tay thế kìa? Lục y ác sát cao giọng và nói. Vị nào thả xa ra, thỉnh tới đưa nó về. Huynh đệ chúng đã phu bẽ mặt lắm rồi, thu hồi nó lại đi. Hắn nhắc lại mấy lần, vẫn không có ai đáp ứng. Hạ hầu cương ngưng một nhìn, thấy con tiểu xa sắc tím quấn trên cổ tay bạch y oán hồn thu hẹp lại. Tựa hồ nó nhập sâu vào trong da thịt của hắn, thì càng thầm kinh hãi.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 Thần xà rắn chắc như sắc thép thân và da rất quý hiếm Đào kiếm chém vào vô ích Được người trong võ lầm coi là vật chân bảo thể hình ít thay đổi Qua 100 năm cũng chỉ dài không quá một thước hai Độc tính có thể đà thương ngợi Vậy ngay càng cứng Lại còn sắc bén hơn đào kiếm Lão Bạch Y oán hồn bị nó cuốn thế kia Nhất định vô cùng đau đớn Hạ Hậu Cương nói Nói chuyện với Vương Huynh còn hơn 10 năm đọc sách Vương Huynh kiến văn uyên bác Thật đáng thán phục Vương Phi Dương nói Không dám, không dám Bỗng nghe Hồng Y hung thần Cười lạnh một tiếng hỏi ngay Hè, lão tử còn chi trì được chặng Lúc này tiểu xa sắc tím càng thu nhỏ hơn hiển nhiên nó đã thít chặt vào da thịt của Bạch Y oán hồn Chỉ thấy dưới ánh Dương Quang Mặt bạch y oán hồn đã đầm đìa mồ hôi Nhưng hắn nghiến răng đáp ngay Tiểu đệ tự tin còn khả dĩ chi trì được một lúc nữa Mồi rượu thịt thơm ngào ngạt đưa lại Vải che các lèo vén mở ra Các bạch y đồng tử bưng rượu thịt tới các bạn Hồng y hung thần bóng lấy ra một lưỡi trùy thủ Ném xuống bàn và nói Lão tứ lúc nào cảm thấy hết chi trì nổi Thì tự chặn lấy cánh tay đi vậy thội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 Không tìm thấy kẻ thả quái xà thì huynh đệ ta còn bụng dạ nào mà ăn với uống được đậy. Đồng tử vừa bưng rượu thịt tới nơi hơi sững người nhưng lại thong thả bước đi tiếp. tựa hồ không để tâm tới lời nói của Hồng Y hung thần. Lão ta bỗng đứng dậy quá to. Tổ sư của ngươi nói gì ngươi có nghe thấy không? Đoạn dơ tay phách không một chữ. Chỉ thấy Bạch Y đồng tử bay lên lộn mấy vòng. Khai đựng đồ ăn văng ra tứ phía. Quần hào ngồi trong phạm vi hai trượng, vội vã né tránh thức ăn văng phải, khiến bàn ghế nhốn nháo cả lên. Bỗng nghe lục y ác sát quát một tiếng, bốn người bay về hướng bắc. Hiếu thủ chụp nhanh lấy một lão nhân gầy khô, ăn mặc rách dưới, chân đi dày cỏ. Lão nhân né mình thân pháp linh xảo dị thường, lẩn ngay vào trong đám đông. Vương Phi Dương nói nhỏ với hạ hầu cường. Lão nhân ăn mặc rách giới kia là xà thần Quách Lăng Đệ nhất thiên hạ về chiêu xà ngoạn xả ngay đồn trên người lão thường có đem theo ba con độc xà Thuộc loại quý hiếm nhất Còn mặc lân thiết xà kia dĩ nhiên là do lão thả dạ Lời chưa dứt chỉ thấy một bóng người lướt qua Đó là xà thần Quách Lăng đã lẩn nấp sau lưng huyền hoàng giáo chủ Hoàng y nộ quỷ gầm lên Sông gấp tới vòng về phía sau lưng huyền hoàng giáo chủ đưa tay tới và hữu của Quách Lăng. Quách Lăng người vừa né tránh năm ngón tay của nộ quỷ, đã tới ngay bên cạnh người Vương phi giơ. Lúc này bốn đại hán đã tuốt bảo đao, sẵn sàng bảo hộ một bên thân cho giáo tổ. Độc Nhãn lão nhân nheo mắt, chung trà cầm trong tay chưa uống. Lục Y Sát cười một tiếng, vọt tới. Tiếng cười chưa dứt, người đã chặn tới trước mặt Quách Lăng. Hoàng y nộ quỷ đã đuổi tới phía sau. Hai hung nhân dồn Quách Lăng vào thế gọng kìm. Quách Lăng cách Vương Phi Dương và Hạ Hầu Cương chỉ chừng 4-5 bước, nếu động thủ, hai người tất bị thế sóng dập. Hạ Hầu Cương một mặt đề khí chuẩn bị, một mặt dùng thuật truyền âm và nói: "Vương huynh, nếu họ đồng thủ ở cạnh chúng ta thì nên đối phó như thế nào đây?" Vương Phi Dương cũng dùng thuật truyền âm đáp ngay: Xã thần Quách Lăng cả đời dồn tâm lực vào việc đùa dỡn với xã trùng Võ công không thể sánh với tứ đại hung nhân Nhưng lão ta quỷ kế đa đoàn Lại có linh xã hộ thân Không cần lo cho lão ta Xong cự ly giữa lão và chúng ta quá gần Nếu động thủ chỉ e rằng chúng ta khó tránh Lục y ác sát vùng tay búng ra một ngón Quách Lăng lách người sang bên né tránh Lại gần thêm vương phi dương một bước Một luồng chỉ phong siết qua chán hạ hầu cương Nghe mát lạnh Hoàng y nộ quỷ bỗng dùng hiếu thủ Chào tới cổ tay tả của Quách Lăng Lần này xa thần Quách Lăng Không thể né tránh nữa Mà dơ tay ngay tiếp Chỉ thấy từ cổ tay áo của lão Một con thanh xà thò đầu ra Chờ đợi 5 ngón tay đang tới Của Hoàng y nộ quỷ Hoàng y nộ quỷ thích ăn sống độc vật Vậy mà trường thế chưa đến đích Đã kinh hãi 4 người thoái lui đến 7-8 thước Nhưng sau khi bị bước phải thoái lui, hắn đâu đã chịu, tay hữu bèn dơ lên, phách không một trưởng, âm kinh quần cuộn xô về phía xà thân Quách Lăng. Quách Lăng tự hồ tự biết khó tiếp nổi nội lực thâm hậu của đối phương, liền xoay hẳn người để né tránh.